Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Chuyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 11 và cũng là tập kết thúc của cuốn tiểu thuyết rất hay, Bí mật Quân Cờ. Buổi tối ở khu trung cư mới bao giờ cũng nhộn nhịp. Mọi người ra vào đông đúc, những dịch vụ đảm bảo cho cuộc sống khu đô thị mới luôn được chú đáo. thường thì phải đến 8 giờ tối các gia đình mới gần như ở yên trong căn hộ của mình không khí vội vã hối hả sau một ngày làm việc trở về nhà mới bớt hẳn mọi người bắt đầu tắm rửa nghỉ ngơi ăn tối sau đó thì mỗi người một việc người xem tivi người lên mạng internet nhà ông đường cũng vậy ông đã ăn cơm xong đang uống nước ngồi xem thời sự trên tivi bà đường còn hí húi với bếp núc cháu hải vào phòng riêng với máy vi tính Vân vào huệ tính đến nhà đường vào buổi tối hôm đó, làm như chỉ đến thăm ông với một tình cảm thân thiết. Vân không gọi điện báo cho đường biết trước. Anh gõ cửa. Nghe tiếng gõ cửa, ông đường hơi bất ngờ. Sao lại có ai tới vào giờ này? Và sao không bấm chuông nhỉ? Chắc người lạ, không phải ở Hà Nội rồi. Ông từ từ đứng dậy ra cửa. Ông hỏi vọng ra. Ai đây? Tiếng người ở bên ngoài nói vừa đùa nghe. Tôi đây. Vân đây. Ông Đường nhận ra người quen, lên mở cửa. Vân xuất hiện ở bên ngoài cùng với Huệ Tính. Hôm nay, Vân mặc đồ sơ vin sơ mi, trông anh khá bành trai. Huệ Tính mặc bộ quần bò áo phong, trông cô rất trẻ trung và xinh đẹp, vừa gọn gàng, vừa hấp dẫn. Ông Đường hồ hởi chào đón Vân rồi nói, Sao lại không bấm chuông? Tôi cứ nghĩ người ở quê lên. Vân cười, hơ, hơ, Thì là người thân ở quê cũng được chứ bác. Hai người bước vào trong phòng khách. Ông Đường liền mời mọi người ngồi, và gọi bà Đường ra có khách đến thăm. Bà Đường liền bỏ mọi việc lại, rửa tay rồi bước ra chào hai người. trông thấy cô gái lạ, trẻ trung xinh xắn, bà khen luôn. Sao hôm nay anh Vân đến chơi đột ngột vậy? Lại có cả cô gái xinh xắn thế này nữa, quý hoa quá. Ông Đường phải mời hai vị là khách quý đặc biệt đây nha. Nghe bà Đường nói chân thành và vui vẻ như vậy, Vân liền cảm ơn, rồi giới thiệu huệ tính với hai người. Sau đó anh quay sang giới thiệu ông bà Đường, Lúc đó bà Đường mới mời hai người ngồi chơi một chút Bà đi lấy nước nóng để pha trà Ông Đường lưu ở dưới ngăn tủ Ra chai rượu thuốc định mời Vân Nhưng anh xua tay Xin để khi khác đi Hôm nay uống trà thôi Ông Đường không ép nữa mà quay sang pha trà Lúc đó trong lòng Đường mới nghĩ Vì sao Vân đến nhà ông vào giờ này Vì sao bây giờ Vân mới đến Có phải sau vụ Nguyễn Mà ông đã có vài lời về Vân Mà Nguyễn đã bảo Vân đến Vậy ra Nguyễn cũng là an ninh chìm thật sao nếu nguyễn là an ninh đã biết chuyện sao không đến cùng vân chuyện này là gì đây? thôi hắn cứ kệ xem sao ông đường nghĩ vậy vừa cầm phích nước bà đường đem ra tráng lại các ấm chén vừa nói vậy mời hai người uống trà nhé thế bà én dạo này ra sao tôi nhật quyết định về hưu nên mù tịt thông tin quá vân thông thả trả lời bà trưởng phòng của bác đang bận tối mắt viết báo cáo tổng kết chuẩn bị làm cả báo cáo khoa học gì đó cho hội thảo về bảo tồn bảo tàng sắp tới mà Nói rồi anh quay sang nhìn bà Đường Vậy chứ chỉ Đường giờ này có vẻ mập ra đấy Có phải vì phấn khởi có nhà mới không Thật hạnh phúc đấy nha Bà Đường xua tay nói Ê không đúng không đúng Vui thì có đấy nhưng cũng bận bịu lắm anh ạ Mọi người đều cười vui Và ông Đường đã rót xong tuần trà đầu mời khách Bà Đường không dám uống trà buổi tối Chỉ có Vân và ông Đường uống được Huệ Tính cầm chiếc quay chén trà nóng bằng tay phải Còn tay trái xoa xoa dưới đáy chén Cô nói cháu cầm lên cho vui thôi chứ cháu cũng không uống được trà buổi tối nghe thế bà đường nhanh nhỏ. vậy để tôi đi pha mời cô cốc nước mát huế tính khéo léo từ chối xong bà đường vẫn đứng lên đi pha nước Huệ tính cũng đứng lên theo và cùng vào bếp nói chuyện với bà đường còn lại hai người vân nói chỉ đủ để ông đường nghe bác đường có biết tiến sĩ nguyễn không ông đường giật mình khi nghe câu hỏi của vân ông ta bỗng nhìn nghĩ trả lời sao đây? thôi cứ nói thật vậy Có. Tôi biết anh Nguyễn. Sao thế? Ông hỏi để mà hỏi thôi. Cho có vẻ ngây ngô. Chứ chắc là các anh biết rồi còn hỏi làm gì. Nghĩ thế nhưng Đường không nói. Nhìn thoáng qua thái độ của Đường Vân biết ông ta vừa lúng túng vừa tìm cách trả lời để thăm dò. Vân nói luôn. Hắn đã bị bắt rồi. Mới chiều nay khi hắn liên lạc với cơ sở gián điệp của hắn. Ông Đường lại thêm một lần nữa bị bất ngờ. Thế ra ông dự đoán về cuộc đến thăm này của Vân đã sai hết. Nguyễn là gián điệp thực Quả là bọn ông đoán cũng có phần đúng. Ông liền hỏi lại Vân. ra thế, sao anh lại nói với tôi việc này? Vân biết, đây là giờ phút quan trọng nhất đối với cuộc chuyện trò này. Nếu anh không tấn công và không thắng được trong đoàn đánh mạnh và tâm lý này, thì có lẽ vụ việc sẽ phải khác đi nhiều lắm. Mà anh không muốn như thế chút nào. Anh nhìn qua chỗ bà Đường rồi nhìn thẳng vào ông Đường và nói. Bác Đường. Vân đến đây tối nay không muốn bác gái và các cháu biết chuyện Vân nói. Chúng ta vào trong nhà một lát nhé Ông Đường nhìn Vân rồi ngập ngừng đứng lên. Ông cũng đành đồng ý và miễn cưỡng gật đầu. Hai người đi vào phòng trong. Bà Đường và Huệ Tính vẫn ở trong bếp. Nghĩ rằng ông Đường muốn dẫn bạn đi xem cái gì đó trăng nên bà không hỏi. Khi đã vào phòng, Đường và Vân ngồi xuống hai cây ghế bên cái bàn trang điểm nhỏ sát tường bên giờ ngủ. Vân nhìn thẳng vào ông Đường và nói nghiêm túc. Bà biết không? ban chuyên án đặc biệt của cục phản gián đã điều tra ra sự thật về những bí mật của ông bố luật sư đàm và cả ông đàm nữa họ là gián điệp cho tình báo pháp bố đàm đã mất nhưng đàm lại vẫn làm cho họ cuộc liên lạc với tên gián điệp tại tòa đại sứ pháp đã bị công an theo dõi thêm nữa ông trương là người của bố đàm đã nghỉ mấy chục năm bây giờ lại muốn liên lạc với đàm đó là một sai lầm lớn bọn tôi biết bác đã bị lôi kéo vào vòng nguy hiểm và dễ dàng làm điều tội lỗi nên chúng tôi được lệnh đến với bác chúng tôi cũng biết cả cuộc nói chuyện của bác và tên nguyễn hôm trước nữa Bác hiểu được vấn đề rồi chứ? Vân nói một mạch. Anh không muốn nói kiểu thăm dò, cũng không muốn giấu đường. Anh nghĩ, đã biết người, thì tốt nhất chân thành với người. Chỉ có thể với lòng chân thành, mới có sức mạnh của tình người. Nghe Vân nói, nhìn thái độ của Vân, rồi nhìn xung quanh căn nhà mình, ông Đường như đắm vào một suy nghĩ rất mông lung sâu thẳm. Một lát rồi Đường nói, Anh Vân, thật tình anh đã giúp tôi. Tôi phải cảm ơn anh đã tin tôi. tôi cũng đã nghĩ khá kỹ rồi, có điều không biết hay chưa biết cách nào để gỡ ra mối bỏng bong này, mà cũng chưa dám nói thật, cũng chưa muốn đến gặp anh, vì còn có nhiều lo lắng lắm. này được anh nghĩ cho mà đến đây, tôi thật mừng, vì cũng muốn các anh giúp đỡ qua, thật tình cũng thấy buồn lắm. nghe được nói như vậy, vân Điển an ủi: bác yên tâm, tất cả các anh em trong ban chuyên án đều muốn tôi đến gặp bác, là để được cùng bác tộc tác giải quyết êm thấm và nhẹ nhàng vụ này. dù sao cũng không thể để họ có thêm tội lỗi nữa đến lúc này thì ông đường liền nói cho vân biết ý định của ông là muốn tìm ra kho báu rồi sẽ tùy cơ ứng biến có thể dùng kho báu để chuộc lại những lỗi lầm của ông và ông trương và xin giảm tội trong đàm trong lúc suy nghĩ như thế ông cũng luôn luôn hy vọng gặp vân để nhờ vân và chỉ có thể nhờ được vân thôi giúp ông gỡ ra khỏi vụ rắc rối này ông còn nói đáng lẽ cuộc đời được hưởng chút sung sướng ai ngờ mắc vào cái vòng tay ương này dù ông luôn tâm niệm không phản bội tổ quốc phản bội dân tộc Phản bội chính quyền nhà nước ta Nhưng cũng thấy khó xử Nhất là cũng không muốn phản lại người bạn từ thời cấp sách đến trường Mà người bạn ấy lại đối tốt với mình Tin tưởng mình song chớ chiều thay Đây lại là một tội lỗi quá lớn Mà Đàm đã mắc vào đó quá sâu mất rồi Đói như thế Kể ra như thế rồi ông Đường thở dài Ngồi thư ra một lúc lâu Cuối cùng Vân cũng nêu ra kế hoạch hành động Và đề nghị ông cùng phối hợp cộng tác Ông Đường đã đồng ý với phương án của Vân hai người ra phòng khách thì huệ tính và bà đường đang ngồi kể chuyện với nhau về việc học hành của đứa con trai lớn của bà ở pháp nhìn thấy vân và ông đường ra bà liền cầm ấm nước rót ra mời khách huệ tính nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của vân cô biết ngay mọi việc đã hoàn thành kế hoạch đã thành công mọi người ngồi với nhau một lát rồi vân và huệ tính xin phép ra về khi hai người trên đường trở về vân kể cho huệ tính biết ông đường trong lòng thực sự cũng có ý định tốt song chưa biết cách nào thực hiện nay gặp nhau Ông ta đã đồng ý cộng tác, mong được thanh thản. Huệ tính nghe Vân nói, cô tự hiểu rằng anh chỉ nói đúng một phần, còn anh thì đã thiên vị trong đường rồi. Nhưng cô vẫn chúc mừng Vân và khen ngợi hai người, sao khéo thế, đúng là một đôi chi kỷ. Vân nghe thế liền cười phá lên, Huệ tính cũng cười theo. Trong lúc vui vẻ ấy, Huệ tính nói cho Vân biết cô đã đạt được máy ghi âm ở nhà ông đường như thế nào. Cô tin chắc, dù có tài giỏi như đàm cũng không phát hiện ra được. Vân còn lái xe vòng vè một chút như để cắt đuôi theo một thói quen rồi mới về nơi tập kết chỗ Hùng đang đợi. Hùng hết sức vui mừng vì thành công của hai người, nhất là Vân. Anh ngộ ra một điều rằng khi con người ta đã có lòng tin và hiểu rõ về một người nào đó thì người ta sẽ có sự chân thành với họ và điều đó bao giờ cũng đem lại cho mình lòng tin tưởng của người khác và anh thấy nể phục người bạn của mình. Vân đã làm vợi đi nhiều khó khăn trong ban chuyên án trong nhiệm vụ phức tạp này. Anh thầm cảm ơn các cộng sự thân tín của mình. sân bay nội bài chiều nay đẹp lạ lùng ánh dáng chiều cuối thu vàng ruộng chiếu trên những mái nhà cao tầng làm lấp lánh những ô cửa kính thẫm màu nổi bật trên khu bến cảng hàng không hà nội những đường băng trải dài tít tắp như những dài lụa trắng vắt qua những cánh đồng xanh vùng ngoại thành cảnh sát thật nên thơ tháp không lưu nơi điều khiển các chuyến bay nổi bật trên phi trường những chiếc máy bay đỗ trên sân bay lấp lánh ánh sáng mặt trời Phản chiếu lên những khung cửa sổ nhà chờ và khu tiếp vận hàng không càng làm cho sân bay thêm nhộn nhịp. Ông đảm và ông Đường ngồi trên chiếc taxi do cháu của ông Đường lái, vừa đốt xịt trước cửa phòng chờ, hai người nhìn nhau không nói. Họ sắp phải xa nhau. Cậu lái xe từ từ quay lại nói với ông Đường: Hai bác xuống chỗ này, đây là cửa chính nhà chờ, cháu sẽ đỗ xe dưới bãi chờ bác. Ông Đường nói cảm ơn và đồng ý. Cậu ta liền xuống mở cửa xe đón hai người xuống xe. Ông Đàm kéo chiếc vali sách tay cùng ông Đường bước vào cửa phòng chờ. Với lúc đó từ phía trước, một người quen nhận ra ông Đường liền gọi. Hai người đứng lại chờ. Khi người mới tới đến nơi, thì ông Đường à lên một tiếng và bắt tay nhau chào hỏi. Ông Đường quay qua giới thiệu ông Đàm rồi giới thiệu với người bạn. Ông này cùng đi một chuyến bay với ông Đàm. Họ cùng đứng lại hỏi han nhau vài câu xã giao. Đúng lúc đó, từ đằng sau đi lại chỗ họ là một bà lão, tay trái chống một chiếc gậy trúc. Toàn thân bà là một màu nâu đậm như kiểu người nhà chùa, bộ quần áo nâu sồng và chiếc mũ rộng vành bằng vài màu nâu. Chân bà đi đôi giày vải cũng màu nâu nốt. Ông Đàm hơi ngỡ ngỡ, nghĩ rằng đây là một nhà sư đi khất thực, nhưng chắc không phải. Vì ông thấy bà lão không cầm bất cứ thứ gì trên tay, ngoài chiếc cậy trúc. Bà già đưa tay kia lên vậy vậy ông Đàm, như một người quen biết. Không, không phải là người quen, mà là một người cần gặp. Thêm nữa, bà ta còn đeo một chiếc kính màu nâu, nhưng trông có vẻ còn rõ đường, chứ không phải người lòa. Đàm đứng lại nhìn bà. Không ngờ bà lão nói lên một câu tiếng Pháp rất rõ và bằng giọng điệu rất chuẩn nữa. Kính ông luật sư Đàm, xin ông cho phép được gặp ông vài phút. Ông Đàm bị bất ngờ, nhưng cũng chấn tính hỏi lại. Thưa tôi? Vâng, thưa ông. Trong lúc đó người phụ nữ ấy cũng đã bước lên thêm mấy bước. Bà ta nói tiếp vẫn bằng thứ tiếng Pháp rất sỏi ấy. sông sen mùa này có nắng du khách vẫn chờ lên tháp ép đó là một câu mật khẩu để liên lạc của tổ chức tình báo pháp mà đàm đã thuộc và hiểu hết nghĩa bóng của nó từ lâu lắm rồi ông ta được biết sẽ có những mối liên lạc đột xuất khi cần thiết cấp trên sẽ cử người liên lạc đến gặp đàm đây là người đó chăng đàm nghĩ nếu mình không trả lời hẳn sẽ đánh động đường dây mà trả lời thì nhất định phải gặp mà bây giờ đã sắp đến giờ ra sân bay lại ở chỗ này liệu có ổn không nghĩ vậy nhưng đàm đã hiểu dẫu sao vẫn phải liên lạc lần trước liên lạc ở đền ngọc sơn có vẻ hơi gò bó một chút không bình thường dễ bị tình nghi là phải lần này có vẻ công khai tự nhiên có khi lại an toàn hơn nữa ông vẫn có thể có quyền nói tiếng pháp tiếng anh hoặc tiếng ý bất cứ ở đâu kể cả với người nước ngoài vì ông là một luật sư khi một bà lão biết tiếng pháp cần nhờ cậy ông càng phải gặp từ biện hộ cho cuộc liên lạc như thế và đàm trả lời bà ta cũng bằng tiếng pháp vì lữ khách tha hương thưa bà không lẽ chúng ta đã gặp nhau bà già nói xin ông luật sư cho phép nghe về ông đàm liền nói nhỏ với đường ông gặp người quen cũ một chút rồi đàm bước lại gần hơn chỗ bà lão bà ta lại nói tiếp con ngựa gỗ vẫn đổ bến sông xưa lại một câu mật khẩu nữa lần này thì đúng là phải liên lạc rồi đàm nói chúng ta cùng lên thuyền về bến như vậy là đã đúng mật khẩu bà già thấy đàm có vẻ như là cá đã cắn câu liền đưa ra một chiếc chìa khóa bằng vàng rất nhỏ có dây đeo cũng bằng vàng đó là vật tín mà Đàm cũng có một chiếc giống y như thế. Mỗi cái chìa khóa này có một nửa chữ pháp Maria. Chiếc của bà già có chữ Ma, chiếc của Đàm có chữ Ria. Hai cái ghép với nhau hoàn toàn khớp. Cũng có một bạch mờ khó phát hiện và không làm giả được. Nhận đúng là người liên lạc. Đàm liên hỏi nhỏ có điều nói với nhau bằng tiếng pháp. Có lệnh khẩn. Ngài đã bị lộ. lập tức chuyển ra tài liệu và cơ sở cho cấp trên bắt đầu ngừng hoạt động. Liên lạc tại Sài Gòn. Câu nói của bà ta làm Đàm ngơ ngác. Đàm nhìn xoáy vào người đang gặp, hắn có cảm giác đã gặp bà ta ở đâu đó. Lúc này Như Hiểu Ý Đàm, bà lão liền bỏ mũ, tay phải cầm mũ, tay trái bà ta nâng trước gậy trúc lên ca một chút, dáng điệu như chào. Đàm bỗng nhìn thấy ngôi sao đen bốn cánh biểu tượng của M4, một trong nhóm năm điệp viên của cha mình, mà người này lại là kẻ nắm được nhiều bí mật của cha mình. Đàm thấy nhưng giận trong người, ông ta liền nhìn lại, đúng là bà Hồng Nhi rồi. Bà ta đã bị điên, bị loa, loạn quạng lắm rồi cơ mà, không phải. đây là một bà hồng nhi khác khỏe mạnh cứng cáp và nói tiếng pháp rất rành điệu không phải nhưng đúng là bà hồng nhi rồi người này lại là mật vụ đích thực của pháp mà đàm đang phải gặp vậy là sao đây nhưng không lẽ bà hồng nhi đã là đề viên cấp trên của đàm đến liên lạc với mình hay chính bà ta đã liên lạc được với tình báo pháp từ trước cả đàm bây giờ lúc cần thiết mới xuất hiện và nếu vậy thì đây mới chính là đây mới chính là một quân cờ bí mật quân cờ bí mật thực sự Để bình không bị lầm, Đàm thử lại một lần nữa, Đàm nói. Còn ngựa gỗ của bên độ mới? Bà Hồng Nhi nói ngay. Chiếc xe đen rời khỏi gara. Vừa nói bà Hồng Nhi vừa đưa ra chiếc nguy hiệu bằng vàng có hình ngôi sao bốn cánh màu đen. Đàm liên hiểu rõ vấn đề. Vậy là người phụ nữ này, quả là một nhà tình báo vĩ đại, rất đáng kính này. Từ nay chính Đàm sẽ phải trực tiếp liên lạc với người này. Bà Hồng Nhi quả thật là một nhân vật bí ẩn. Đàm nghĩ vậy, kéo ba ly đen. Đúng lúc đó bà Hồng Nhi nói nhỏ đủ để cho Đàm nghe và hiểu. Chúng ta đang ở cùng một chiếc thuyền lớn. Câu nói ấy có nghĩa là bà Hồng Nhi đã là người của tình báo Pháp và cũng là người của ông Kiều. Đàm đã hiểu điều đó. Vừa lúc ấy mấy người cùng đi đã đến. Mọi người chào nhau rồi đi vào nhà chờ. Lúc đó bà Hồng Nhi cũng chào Đàm rồi quay ra. Việc bà Hồng Nhi xuất hiện liên lạc với Đàm cho đến phút chót trước khi ông Đường và ông Đàm ra sân bay Hùng mới biết. Theo dự định anh đã chuẩn bị phương án cờ trinh sát bám theo Đàm. Khi ấy, thiếu tướng đã gọi điện cho anh nói rằng ông Dương sẽ có một món quà tặng cho anh ở sân bay nội bài. Đó là sẽ có một nhân vật đặc biệt đến liên lạc với đàm ngay gần cửa vào phòng chờ ở sân bay. Người đó là một điệp viên của Pháp, nhưng lại là một tình báo kỳ cựu của Việt Nam, và Hùng sẽ được biết ngay sau đó. Ông đề nghị Hùng bảo vệ an toàn và không để bất cứ ai có hình dày cuộc gặp bất ngờ này. Và bây giờ thì anh mới hiểu rõ vai trò quan trọng như thế nào của bà Hồng Nhi trong cuộc cờ này. Bà Quả là một quân cờ bí mật. mà cho đến phút chót mọi người mới hiểu được. Thì ra bà chỉ giả vờ điên để che mắt những kẻ đang tìm kiếm bí mật của bà. Anh thầm cảm ơn thiếu tướng và những nhà lãnh đạo ngành an ninh của ta thật tài tình vĩ đại. Truy hắn của anh vậy cơ bản đã được giải quyết. Có chăng chỉ có nhân vật trương với kho báu mà thôi. Nhưng điều đó không còn quan trọng. Vừa lúc đó người đi cùng đường và đàn bắt nãy đã lên máy bay và thông báo máy bay chuẩn bị cất cánh. Ông đường đã quay ra xe để về nội thành. Hùng cùng vân vào tính lên xe. Anh cũng nhìn thấy Tiến đã đón bà Hồng Nhi trở về Hà Nội. Hai hôm sau, ông Bình cũng ra sân bay. Lần đi này của ông Bình có nhiều người đi tiễn. Sân bay tầm sân nhất mấy sáng tinh mơ đã khá đông đúc, ồn ào, náo nhiệt. Nhưng đối với ông Bình, đây là một cuộc chia tay. Không biết có phải là mãi mãi không? Ông không còn biết được là mình có đủ sức để về một lần nữa hay không. Chứ thật tình, ông ta cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Những đoạn cân não, những cuộc đấu trí Với những kẻ nguy hiểm trong ngành an ninh Việt Nam Chỉ là một phần Ông ta còn phải đấu trí với cả những bạn bè đồng nghiệp Như Bảo, như Tên ở miền Bắc Như những người buôn bán ở Sài Gòn Và nhiều nơi khác Chưa hết, ông ta còn phải luôn luôn giữ mình Luôn luôn căng óc ra Để đấu trí với cả những người thân trong đại gia đình tương sản này Như ông chú Dương, ông Hiếu, Nana Biết làm sao được Nghề nghiệp mà Tự mình cứ phải lo lắng Nghĩ ra điều phải lo lắng Vì thế bây giờ ông lại muốn bay đi Bay đi nhanh chóng khỏi cái nơi không hợp với ông này Ông chỉ còn một nửa tiếng đồng hồ nữa Là lên máy bay đi rồi Ông cảm thấy có gì đó mong cho chuyến đi an toàn An toàn trên đường bay Và an toàn cả khi về nước Mỹ Thế nhưng có lẽ ông sẽ chẳng bao giờ được an toàn Bởi lẽ vốn cái nghề này của ông Có lúc nào được coi là an toàn đâu Cuộc đời này đối với ông Bình Còn là một gánh nặng Gánh nặng hơn tất thảy những người như ông vậy Cho đến trước khi ông lên máy bay Người em con ông chú của ông, em hiếu của ông, mới ghé tai ông nói nhỏ mấy câu. Ông bị nghe xong tưởng ngất ngay, nhưng lặng đi vài phút rồi ông tỉnh lại. Ông đã hiểu tất cả. Và thế là bây giờ ông lên máy bay, mà lòng trống rỗng, vừa hận thù, vừa ngao ngán, thất bọc, vừa như hấn hụt một lần nữa. Còn hấn hụt hơn cả lần Sài Gòn thất thủ mà ông phải đi di tản. Lần này ông mất hết, mất tất cả, chẳng còn gì. Ông mất cả lòng tin vào cái sự nghiệp mà ông đeo đuổi. mất cả lòng tin về những con người mà ông liên đới, thậm chí mất cả lòng tin đối với những người thân như những người trong gia đình đại tư sản ở Sài Gòn này. Họ, những con người ở đây, người ta có một đức tin mãnh liệt lắm mà ông lại không có. Đó là đức tin về tình yêu Tổ quốc, một Tổ quốc mà ở đó mọi người mong muốn một cuộc sống bình yên, một cuộc sống vì hạnh phúc của mọi người. Ông Bình đã được ông Hiếu nói cho mấy câu ngắn gọn, trong đó có một câu rằng mọi việc của anh làm chúng em đã biết hết. Ông và em đã là người của cách mạng. Của tổ quốc, anh cứ yên tâm mà ra đi. Giữ lấy tấm thân cho sức khỏe. Đừng buồn. Quả thật, ông cụ bạn của ông nội Hiếu ngày xưa nói đúng. Sau này Hiếu sẽ làm ra nhiều chuyện lạ. Đúng như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng định Duy theo dõi hết tập 11 cuốn tiểu thuyết bí mật quân cờ của tác giả Sĩ Trân. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn.